Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 71 Trong phòng chết của con tàu Charles Lodge Rachel Sector giới thiệu Michael Thunland và có kỳ Marlinson với Pickering Sau đó cô tưởng thuật lại tất cả các sự kiện đã diễn ra trong ngày. Giám đốc NRO ngồi bất động nghe chăm chú. Rachel kể về những sinh vật vũ du phát sáng trong hố băng, về hành trình ra khỏi bán sinh quyền của họ, về quá trình phát hiện cột băng nước biển bên dưới tảng thiên thạch. Cuối cùng là trận tấn công của một lực lượng mà cô tin chắc là đội đặc nhiệm. William Pickering vốn có tiếng về khả năng lắng nghe những thông tin phức tạp bởi cách chăm chú và khách quan. Ấy thế mà lần này, ánh mắt của ông mỗi lúc một thêm băn khoăn khi nghe những diễn biến của câu chuyện. Rachel cảm nhận được thái độ hoài nghi, rồi đến sự vẫn nộ khi ông nghe cô kể về cái chết của Nora Mango và tình huống thật tự nhất sinh của họ. Dù muốn buộc tội giám đốc NASA ngay lập tức, cô hiểu Pickering sẽ không tin nếu không có chứng cứ rõ ràng, nên cô chỉ vắn tắt và khách quan tường thuật lại các chi tiết. Rachel kể xong, Vickering vẫn ngồi bất động thêm vài giây nữa Cô sách này Cuối cùng ông lên tiếng Và cả hai vị nữa Ông lần lượt nhìn cả ba người Nếu những sự kiện đó là thực Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng Các vị nói dối cả Cả ba người đã quá may mắn được cứu thoát Họ yên lặng gật đầu Tổng thống triệu tập 4 người khoa học dân sự Và hai trong số họ giờ đã không còn Pickering thở dài phiền muộn, như thể không biết phải nói gì tiếp. Những sự kiện đó rõ ràng là chưa nói lên gì nhiều. Liệu có khả năng cái lỗ khoan mà các vị nhìn thấy bên dưới tàng thiên thạch là hiện tượng tự nhiên không? Rachel lắc đầu. Nó quá hoàn hảo. Cô mở tấm ảnh chụp cắt lớp sụng nước ra rồi dơ lên trước camera. Vô cùng hoàn hảo. Pickering nhìn kỹ tấm ảnh gật gù đồng ý. Đừng để mất tấm ảnh này nhé. Tôi đã gọi cho Marjorie Ten và bảo bà ta cho hoãn cuộc họ báo lại. Ray Chen nói, nhưng bà ta cưng quyết không nghe. Tôi biết, bà ta vừa gọi đến đây. Ray Chen ngước nhìn lên, kinh ngạc. Marjorie Ten đã gọi cho giám đốc rồi cơ à. Nhanh thật. Vừa xong, Bà ta có vẻ lo lắng, bà ta sợ là cô định bày trò bôi nhọ Tổng thống và NASA, có lẽ để giúp cho cha cô. Rachel đứng phát dậy, cô vẫy vẫy bức ảnh, chỉ hai nhà khoa học đang ngồi cạnh mình. Chúng tôi suýt nữa bị giết chết, trong cảnh này có giống trò ma giáo để bôi xấu ai không? Tại sao tôi lại phải? Pickering đưa tay lên ra hiệu. Bình tĩnh, bà Chen không nói cho tôi biết là cô còn cùng với hai nhân vật nữa. Rachel không nhớ nổi bà ta có cho cô cơ hội để nhắc đến Thunlen và Cocky hay không nữa. Bà ta cũng không nói với tôi là cô có bằng chứng trong tay. Pickering nói tiếp. Trước khi nói chuyện với cô, thì tôi cũng đã nghi ngờ lời nói của bà ta rồi và giờ tôi tin chắc là bà ta đã sai. Tôi không hề nghi ngờ lời nói của cô. Vấn đề bây giờ là điều này có nghĩa là gì? Tất cả im lặng hồi lâu. William Pickering thường chẳng bao giờ tỏ ra bối rối, thế mà lúc này đang đâm chiêu lắc đầu. Cứ giả sử là có người đã cố tình đặt tảng thiên thạch vào trong lòng phiến băng, dẫn đến câu hỏi không thể tránh được, mục đích của họ là gì? Nếu NASA có một tảng thiên thạch chứa các mẫu hóa thạch, thì tại sao họ lại phải quan tâm đến thế, về địa điểm phát hiện ra nó? Có vẻ như Ray Chen nói, người ta đã đưa tảng đá vào trong lòng phiến băng, để thiết bị PODS phát hiện được nó và tảng thiên thạch có thể liên hệ với một hiện tượng được nhiều người biết đến. Sự kiện Drungerson có khi nói thêm vào Nhưng giá trị của tảng thiên thạch này có liên quan gì đến địa điểm tìm ra nó đâu? Pickering hỏi Trông như thể ông sắp phát điên đến nơi Chẳng phải các hóa thạch là phát kiến vĩ đại của mọi thời đại hay sao? Dù có liên quan đến hiện tượng sao văng hay không? thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Tất cả cùng gợt gù Pickering do dự, trông rất buồn phiền. Trừ phi... Dĩ nhiên là... Ray Chen thấy những ý nghĩ đang vụt qua cái nhìn của giám đốc. Ông đã tìm ra lời giải thích đơn giản nhất cho hành động cố tình đặt tảng thiên thạch vào giữa lòng phiên băng. Nhưng đó không chính là giả thuyết dày già nhất. Trừ phi, Pickering nói tiếp, địa điểm được lựa chọn cẩn thận đến thế là để che giấu những dữ liệu giả mạo. Ông thở dài, quay sang cóc Thưa tiến sĩ Malin liệu có khả năng tặng thiên thạch đó được làm giả không? Làm giả, thưa ngài giám đốc. Đúng thế, đồ dởm, do con người tạo ra một tảng thiên thạch giả sao có kỳ cười cưỡng gạo không thể nào tảng thiên thạch đó đã được các chuyên gia kiểm tra kỹ cả tôi nữa chụp cắt lớp chụp quang phổ xác định nhiên đại bằng phương pháp Rubidium Stronium nó không giống với bất kỳ tảng đá nào trên trái đất này nó là một tảng thiên thạch thật bất kỳ nhà khoa học vũ trụ nào cũng sẽ khẳng định như thế Vickering phân vân hồi lâu tay mân mê cà vạt. Thế nhưng xét đến những cái mà NASA đạt được nhiều phát kiến này, những biểu hiện muốn tiêu hủy chứng cứ và việc các vị bị tấn công, kết luận lô đầu tiên mà tôi có thể nghĩ tới, đó là tàng thiên thạch giả mạo được làm khéo léo. Không thể nào, có kỳ lúc này đã phát cáu. Tôi không hề có ý xúc phạm, thưa ngài giám đốc nhưng tảng thiên thạch này không thể giống một tác phẩm kỹ xảo như những bộ phim Hollywood tạo ra chỉ để lòe và nhà nghiên cứu vũ trụ ngây thơ các tảng thiên thạch là những cấu trúc hóa học rất phức tạp với những kết cấu pha lê cùng những thành phần hóa học có 102 tôi không có ý cẩn vấn ngài thưa tiến sĩ Malin Sơn tôi chỉ đang lập luận theo logic mà thôi nếu không thì tại sao có kẻ lại muốn sát hại ngài để giữ kiến việc tảng đá đã được đưa vào trong phiến băng từ bên dưới Tôi thấy rất nhiều khả năng việc đó có thể xảy ra trong trường hợp này. Chính xác là chi tiết nào đã khiến ngài tin rằng tảng đá nằm sâu trong băng đó chính là một tảng thiên thạch. Chính xác à! Giọng nói của Cóc như đang rít lên. Lớp vỏ ngoài bị nóng chảy, sự có mặt của các Rodeluler và tỷ lệ chất Niken không giống với bất kỳ hòn đá nào trên trái đất. Nếu ngài muốn nói rằng có kẻ đã chế ra hòn đá này trong phòng thí nghiệm nào đó, Với mục đích lừa đảo, thì xin thưa rằng, phòng tiến nghiệm đó chắc chắn phải có niên đại 190 triệu năm. Có kỷ lục túi áo và lôi ra mẫu đá trong giống chiếc đĩa CD, ông rơi ra trước camera. Có rất nhiều phương pháp hóa học cho phép xác định niên đại của những mẫu đá như thế này, đặc biệt là phương pháp Rubidium Storium thì không ai có thể giờ trò lừa lọc được. Pickering có vẻ ngạc nhiên. Ngài có một mẫu đá à? có Corky nhúng vai. Nasa có hàng chục mẫu thế này vứt vương vãi khắp nơi. Như thế tức là, Vickering lại nói, lúc này quay sang nhìn Ray Chen, rằng Nasa phát hiện một tảng thiên thạch có chứa hóa thạch sinh vật sống và để cho mọi người tự do mang các mẫu đá đi khắp nơi hay sao? Vấn đề là ở chỗ. Corky nói, Mẫu đá trong tay tôi đích thực là của một tàng thiên thạch. Ông ta dơ mẫu đá gần camera hơn nữa. Ngài có thể đưa mẫu này cho bất kỳ nhà thạch học, nhà vũ trụ học hay nhà địa chất học nào. Họ sẽ tiến hành kiểm tra và sẽ đều rút ra hai kết luận. Một là nó có niên đại 190 triệu năm. Hai là nó có thành phần hóa học khác với bất kỳ loại đá nào trên hành tinh của chúng ta. Vickering nhòi người về phía trước để nhìn thật kỹ mẫu đá. Dường như hơi kinh ngạc, rồi ông ta thở dài. Tôi không phải là nhà khoa học, tôi chỉ biết rằng nếu tảng thiên thạch đó là thật, và có vẻ là thế thật, thì tại sao NASA không đem nó ra giữa thanh thiên bạch nhật? Tại sao có người lại cố tình đặt nó vào trong lòng phiến băng, rồi đi thuyết phục để mọi người tin vào tính xác thực của nó? Đúng lúc ấy, tại Nhà Trắng, một nhân viên an ninh đang quay số văn phòng của Marjorie Ten. Ngay sau hồi chuông đầu tiên, bà trợ lý cấp cao nhấc máy ngay. Tôi nghe. Thưa bà Ten, nhân viên an ninh nói, tôi đã tìm được thông tin bà đang cần. Cú điện thoại bằng đường dây thông thường mà Ray Chen Zickton gọi cho bà ban nãy. Chúng ta đã xác định được điểm gọi đi. Nói đi bên mật vụ báo rằng tín hiệu được phát đi từ tàu ngầm lốt của Hải quân Hoa Kỳ ạ. Cái gì? Họ không có được tọa độ, thưa bà, nhưng họ biết chắc tần số sóng vô tuyến của con tàu đó. Ôi lạy Chúa tôi, Ken dập mạnh ống nghe, không nói thêm lời nào. Chương 72 Trong căn phòng cách âm tuyệt đối trên tàu ngầm chắc lốt, Rachel bắt đầu thấy hơi buồn nôn. Trên màn hình, cặp mắt đầy văn khoăn của William Pickering hướng về phía Michael Thunlen. Sao yên lặng thế? Anh Thunlen. Thunlen ngước nhìn lên, cử chỉ giống hệt một sinh viên bất ngờ bị thầy giáo gọi tên. Thưa ngài, anh vừa sản xuất một đoạn phim tài liệu vô cùng thuyết phục, Pickering nói. Lúc này quan điểm của anh về tảng thiên thạch là thế nào? Thưa ngài giám đốc, Thôn Lên nói, vẻ không thoải mái, tôi cũng buộc phải đồng ý với tiến sĩ Man Linh Sơn. Tôi tin rằng những mẫu hóa thạch và tảng thiên thạch là thật. Tôi cũng khá thông thạo các phương pháp xác định nhiên đại. Và tuổi của tảng đá ấy đã được khẳng định bởi nhiều phép thử khác nhau. Cả tỷ lệ Niken nữa, những dữ liệu ấy không thể giả mạo được. Một điều chắc chắn là tảng đá đó đã hình thành cách đây 190 triệu năm Nó có tỷ lệ Niken khác với các loại đá trên trái đất Và những mẫu hóa thạch bên trong tảng đá Cũng hình thành cách đây 190 triệu năm Tôi nghĩ không thể có cách giải thích nào khác Có lẽ NASA đã tìm thấy tảng thiên thạch thật Lúc này Pickering ngồi chầm ngâm Vẻ mặt ông đầy văn khoăn Một sắc thái mà Ray Chen chưa từng thấy có ở William Pickering Bây giờ ta làm gì, thưa giám đốc? Ray Chen hỏi. Chắc chắn phải báo ngay cho tổng thống biết rằng những dữ liệu này có vấn đề. Bickering nhíu mày. Hy vọng là tổng thống vẫn chưa biết gì cả. Ray Chen thấy lòng quận thắt. Hàm ý của Bickering đã quá rõ. Tổng thống hơn nay có thể có dính líu. Ray Chen nghi ngờ điều này, nhưng phải thừa nhận rằng trong vụ này, cả thống thống và NASA đều được hưởng lợi. Rủi thay, Vic nói, chỉ có mỗi bức ảnh chụp cắt lớp bằng sóng sô âm cho thấy một chục đá nước mặn ở bên dưới tàng thiên thạch. Tất cả những dữ liệu khoa học khác đều cho thấy NASA đã có một phát kiến vô cùng ngoạn mục. Ông ngừng một lát, vẻ trầm trọng, và còn chuyện nhóm các vị bị tấn công. Ông ngước lên nhìn Ray Chen. Cô nhắc đến đội đặc nhiệm phải không nhỉ? Vâng, thưa giám đốc. Ray Chen một lần nữa kể lại cho ông nghe về loại đạn ngẫu tác. Càng lúc vẻ mặt Pickering càng khổ sợ Ray Chen biết sếp của cô đang điểm tên những nhân vật có quyền điều khiển đội đặc nhiệm. Dĩ nhiên Tổng thống có quyền đó, cả Marjorie Ten nữa, trên cương vị cố vấn. Rất có thể cả giám đốc NASA Lawrence S. Strong với những mối quan hệ của ông ta trong Lầu Năm Góc. Rachel xem xét rất nhiều khả năng và nhận ra rằng thế lực đứng đằng sau vụ tấn công ấy có thể là bất kỳ kẻ nào có địa vị cao và những mối quan hệ cần thiết. Tôi có thể gọi điện cho Tổng thống ngay bây giờ, Pickering nói, nhưng như thế là thiếu khôn ngoan, ít nhất đến khi chúng ta biết được kẻ nào dính líu vào vụ này nếu nhà trắng cũng có liên quan thì tôi ít có khả năng bảo vệ an toàn được cho cô thêm vào đó cũng chẳng biết phải nói gì với ông ấy nếu tảng thiên thạch là thật mà các vị đều cảm nhận thế thì thông tin về khả năng nó được đưa từ dưới lên chẳng có ý nghĩa gì chắc chắn tổng thống sẽ đặt dấu hỏi liệu những điều tôi nói có xác thực không ông ngưng một lát như thể đang cân nhắc sự thật có là thế nào chăng nữa kẻ đó là ai chăng nữa thì một số nhân vật rất quyền thế sẽ bị tổn thương nếu tin này được công bố ra. Tôi cho rằng phải đưa các vị đến một địa điểm an toàn ngay lập tức trước khi chúng ta có bất kỳ động thái nào. Đưa chúng tôi đến một địa điểm an toàn ư. Ray ngạc nhiên. Thưa giám đốc, tôi tưởng một tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân thế này đã là an toàn rồi. Ánh mắt Pickering đầy hoài nghi. Sự có mặt của ba người trên con tàu ấy không giữ bí mật được lâu đâu. Tôi sẽ đưa các vị ra khỏi đó ngay lập tức. Thật thà mà nói, tôi sẽ an tâm hơn nhiều nếu lúc này các vị đang ngồi trong phòng làm việc của tôi. chương 73 Nằm co quắp trên giường, thượng nghị sĩ sách tên muốn trốn khỏi thực tại. Căn hộ tại khu Bedbrook của ông mới cách đây một giờ còn ruộng tiếng nói cười còn chẳng ngập tươi vui, còn đầy những người bạn mới. Vậy mà giờ thật vắng lặng, tung tué mảnh ly vỡ, danh thiết vương vãi khắp nơi, bởi các vị khách của ông đã lao ra khỏi căn phòng này theo đúng nghĩa đen của nó. Giờ đây, sách đơn độc nằm co bên chiếc TV. Ông muốn tắt chiếc máy đi, nhưng lại không thể không nghe những lời bình luận đang được phát trên khắp các kênh. Trên đất Washington này, các bình luận viên dễ dàng bóc tách lớp vỏ khoa học và triết lý giả hiệu lòng lẻo, được dân vẽ xung quanh sự kiện này để tiếp cận bản chất xấu xa của nó chính trị các phát thanh viên cứ thay nhau nhắc đi nhắc lại sự thật quá hiển nhiên đó và cứ dắt muối mãi lên vết thương đang há miệng của thượng nghị sĩ Mới vài giờ trước thượng nghị sĩ Sexton còn đang lên như diều một nhà phân tích nói giờ đây phát kiến của NASA đã kéo ứng cử viên đối lập này xuống tất đất đen Sexton nhăn mặt với tay lời chê rượu Corvoisier rồi tuôn một ngục. Ông biết, đêm nay sẽ là đêm cô đơn nhất, lê thế nhất trong đời. Ông nguyền rủa Marjorie Ten đã gãi vấy ông. Ông nguyền rũa Gabriel Archie đã phơi ra đề tài NASA. Ông khinh ghét Tổng thống vì đã quá may mắn và ông kinh ghét cả thế gian vì dám cười nhạo ông. Rõ ràng đây là đòn chí mạng đối với ngài Thượng nghị sĩ. Nhà bình luận đó lại nói tiếp. Với phát kiến này, Tổng thống và NASA vừa có một thành tựu lẫy lừng Những thông tin kiểu này sẽ mang lại cho Tổng thống thế và lực mới Bất kể thượng nghị sĩ có thể hiện thái độ như thế nào đối với NASA Đó là chưa kể chiều nay Thượng nghị sĩ còn lớn tiếng tuyên bố sẽ giải thể NASA nếu cần Có thể nói rằng buổi họp báo vừa rồi của Tổng thống là một đòn đúc Và thượng nghị sĩ sẽ không thể gượng dậy nổi Mình bị gái bẫy Sách tự nhục Lũ chó đó gái bẫy mình Lúc này, nhà phân tích vừa nói vừa cười rết tươi. Sau tất cả những điều tiếng gần đây, NASA đã lấy lại được lòng tin của người Mỹ. Ngoài đường phố lúc này đang tràn ngập tinh thần ái quốc và lòng tự hào dân tộc. Nhưng một lẽ dĩ nhiên, dù vẫn yêu quý rách hơn nay, dân chúng đã có lúc mất lòng tin vào Tổng thống. Phải thừa nhận rằng trong thời gian qua, Tổng thống đã bị công kích khá nặng nề, nhưng rồi ông đã đứng dậy, ngẩn cao đầu vào tỏa sáng. Sector nhớ lại cuộc tranh luận lúc chiều trên kênh CNN và thấy lòng quặn thắt. Trong suốt những tháng vừa qua, sự chỉ trệ của NASA cứ dần dần trở nên trầm trọng hơn, rồi tình trạng đó không những đột ngột sừng phát lại mà còn trở thành một cái gông đeo cứng vợ của ông. Lúc này, ông nào có khác gì một thằng đần, Nhà Trắng đợi chơ cháo chơi ông một đòn đều giả. Từ giờ phút này, ông đã bắt đầu thấy sợ những tranh viếm họa sẽ xuất hiện trên các trang báo sáng mai tên tuổi ông sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của các bản dân thiên hạ. Tất nhiên, sẽ chẳng còn khoản tiền hiến tặng bí mật của quý SFF nữa. Mọi thứ đều đổi khác. Tất cả những vị khách lúc nãy có mặt trong căn phòng này đều đã chứng kiến những giấc mơ của họ tan thành mây khói. Cổ xe tự hữu hóa ngành công nghiệp vũ trụ vừa đâm phải một bức tường đá. Nhấp ngụm cô nhắc nữa, thượng nghị sĩ đứng dậy và đến bên bàn. Ông nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt dây, Tự biết đó chẳng qua là một hình thức tự hành hạ bản thân tàn bạo. Ông chậm chạp cắm dây vào, rồi bắt đầu đếm từng dây. Một, hai, chuông reo. Ông để máy tự động trả lời. Thưa thượng nghị sĩ sexton tôi là Judy Oliver, đài CNN. Tôi muốn dành cho ngài một cơ hội để thể hiện phản ứng của ngài về phát kiến của NASA ngay tối nay. Xin ngài hãy gọi lại cho tôi. Máy ngắt. Sector lại tiếp tục đếm. Một, chuông lại đổ. Ông mặc kệ, để cho máy tự động trả lời một lần nữa. Lại là một nhà báo. Tay cầm chai rượu Corvoisier, Sector tiến về phía cánh cửa dẫn ra ngoài ban công. Ông kéo cánh cửa trượt sang một bên và bước ra ngoài trời đêm mát rượi. Tìm người vào ban công, ông chân trối nhìn khắp thành phố, nhìn đến tận mặt tiền sáng rực của nhà trắng phía xa những ánh đèn lung linh như đang cười giỡn với gió đêm. Khốn nặng, ông thầm nghĩ, bao thế kỷ nay loài người vẫn ra sức tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, và rồi lại tìm thấy đúng phần năm mình tranh cử. Đấng tạo hóa thật chẳng lấy gì làm sáng suốt cả. Trong từng khung cửa sổ, ông đều nhìn thấy có tivi Ông văn khoăn không hiểu tối nay Gabriel Ashi đang ở đâu. Đây chính là lỗi của cô ta. Chính cô ta đã đưa tin cho ông về hết thất bại này đến thất bại khác của NASA. Ông dơ chai rượu lên, tợp một ngụm nữa. Gabriel chết sẫm, vì cô ta mà mình bây giờ ra nông nỗi này đây. Ở đầu kia của thành phố, giữa phòng sản xuất náo nhiệt của đài ABC, Gabriel Ashi thấy toàn thân giá buốt. Buổi họp báo của Tổng thống đã kết thúc, để lại cô sững sờ trong hoang mang, bấn loạn. Cô đứng đó chôn chân giữa phòng sản xuất, mắt dán sặt vào một màn hình tivi mặc cho những huyên náo tất bật vẫn tiếp tục diễn ra quanh mình. Những lời tuyên bố đầu tiên của Tổng thống đã khiến cho cả phòng sản xuất lặng phát. Chỉ thoáng chốc sau, tất cả các phát thanh viên trong phòng bắt đầu tất bật vào việc họ là những người rất chuyên nghiệp, họ không có thời gian cho tình cảm cá nhân. Khi nào xong việc, họ mới có thị giờ cho thứ đó. Vào thời điểm này, Cả thế giới muốn có thêm thông tin và ABC cần phải thỏa mãn nhu cầu đó. Sự kiện này hội tụ mọi yếu tố, khoa học, lịch sử và kịch tính trên chính trường và sẽ gây nhiều xúc động. Không nhân viên nào của ngành công nghiệp truyền thông lại có thể ngủ trong một đêm như thế này. Gáp Giọng Yolanda đầy cảm thông để chị đưa em về phòng của chị trước khi có người kịp nhận ra em và hành hạ em bằng những câu hỏi về chiến dịch tranh cười của thượng nghị sĩ sexton Gabriel để cho Yolanda dẫn cô qua cả một biển sương mù, đến căn phòng tường kính của chị. Yolanda bảo cô ngồi xuống, rồi đưa cho Gabriel một ly nước. Chị cố mỉm cười. Hãy nhìn tình hình bằng con mắt lạc quan, các bạn, chiến dịch tranh cười của thượng nghị sĩ thế là đi đời, nhưng em thì không sao hết, ít ra là thế. Vâng, thật kinh khủng. dọc Yolanda chuyển sang nghiêm trang. Gabriel này, chị biết em đang rất khổ sợ. Ngài ứng cử viên của em vừa bị một đòn chí mạng. Nếu em muốn nghe, dù xin nói lông ta không thể gượng dậy được đâu. Ít ra là không đủ thời gian để xoay chuyển tình thế trước khi sự đã rồi. Nhưng ít ra thì trên TV không ai đã động gì đến tên em cả. Nghiêm túc mà nói nhé, đó là tin tốt lành đấy. Bây giờ hơn nay chẳng cần đến một vụ scandal nào về sách làm gì nữa. Ông ta giờ đã quá gần chiếc ghế tổng thống nên không thể đục đến vấn đề nhỏ mọn này nữa được đâu. Lời an ủi này chẳng có tác dụng gì mấy đối với Gabriel Còn về việc bà Ten buộc tội ngài thượng nghị sĩ nhận hối lộ thì Yolanda lắc đầu Chị không tin, em ạ. Phải thừa nhận là hơn nay tỏ ra kiên định về chuyện tranh cử một cách tích cực. Cũng phải thừa nhận là cuộc điều tra về hành động nhận hối lộ sẽ tác động xấu đến khí thế của cả nước. Điều chị văn khoăn là liệu hơn nay có yêu nước đến nỗi bỏ qua cơ hội nghiền nát đối thủ của mình hay không, nếu chỉ để bảo vệ tinh thần dân tộc. Chị đoán là bà Ten đưa ra chuyện này chỉ để hù dọa mà thôi. Bà ta nhừ đòn, biết đâu em sợ quá mà mất khôn và biểu không cho Tổng thống một vụ scandal về tình dục. Và chính em cũng phải thừa nhận rằng Đêm nay chính là thời điểm để đặt câu hỏi về đạo đức của thượng nghị sĩ sexton Gabriel gật đầu một cách yếu ớt. Thêm một vụ tai tiếng về Sách nữa, thì sự nghiệp của ngài thượng nghị sĩ quả là không gì cứ vãn nổi, không bao giờ. Em đã thắng bà ta, Marjorie Ten định lập lời đánh lận con đen, nhưng em không cắn câu, em chẳng làm sao cả, còn có rất nhiều chiến dịch tranh cử khác. Gabriel lại yếu ớt gật đầu, không biết nên tin tưởng vào cái gì nữa. Em cũng phải thừa nhận là, Yolanda nói tiếp, Nhà Trắng đã đánh bại sách một cách ngoạn mục, lửa cho người ấy xa lầy vào đề tài NASA, lửa cho mấy phải nói trắng hết ra, rồi đặt tất cả các quân chủ bài trong tay vào cái vẫy răng sẵn đó. Hoàn toàn do lỗi của mình, Gabriel thầm nghĩ. Và lạy chúa bản tuyên bố mà chị em mình vừa xem xong quả là tuyệt hảo chưa kể đến tầm quan trọng của phát kiến này chỉ riêng câu sản xuất thôi cũng quá ngoạn mục truyền hình trực tiếp từ bắc cực này đoạn phim tài liệu của Michael Shunlen này chú ơi làm sao em cạnh tranh nổi với ông ta cơ chứ tối nay Jack Honei đã ghi điểm tuyệt đối phải có lý do thì ông ấy mới là tổng thống của chúng ta chứ và sẽ ở vị trí ấy thêm 4 năm nữa chị phải quay lại làm việc đây, gáp Yolanda nói Em thích ngồi đây bao lâu cũng được, hãy bình tĩnh lại. Yolanda quay ra cửa. Em bé này, vài phút nữa chị sẽ quay lại đấy. Còn lại một mình, Gabriel nhắc một ngũm nước, nhưng cảm thấy miệng đắng ngắt. Mọi thứ đều đắng ngắt, hoàn toàn do lỗi của mình, cô thầm nghĩ. Gabriel cố lấy lại sự thanh thản bằng cách nhớ lại tất cả những buổi họp báo sầu thảm của NASA trong những năm qua. Dự án sân bay vũ trụ bị chậm tiến độ, dự án tích 33 bị trì hoãn, những tàu thám hiểm sao thủy bị thất bại, những lần thâm thủng ngân sách liên tiếp, Gabriel Văn khoăn tự hỏi liệu cô có thể hành động khác đi được hay không? Không thể, cô tự bảo mình, mình đã hành động hoàn toàn đúng. Chỉ có điều những hành động ấy đã quật lại chính cô. Chương 74 Phi cơ trực thăng ó biển của Hải quân đang tham gia cuộc tập trận bí mật tại căn cứ không quân Thu Lờ đặt trên đảo Greenland. Nó đang bay ở tầm thấp, tránh tầm quét của radar và ngược lùng gió mạnh đang thổi với tốc độ 70 dặm một giờ giữa đại dương. Thi hành mệnh lệnh mới được giao, người phi công bay ngược gió rồi lượn tròn tại tọa độ được định sẵn trên biển. Điểm hẹn là chỗ nào đây? Người phi công số 2 kêu to, vẻ lúng túng Họ được lệnh điều một máy bay trực thăng và dây tời cứu hộ, nên cả hai phi công phán đoán rằng họ sắp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Cậu có chắc chắn là tọa độ này không đấy? Anh ta dùng đèn pha quét khắp vùng biển đang nội sóng, nhưng chẳng thấy gì chứ. Mẹ khỉ, người phi công kéo cần, chiếc máy bay nảy sóc, bay hẳn lên cao. Ngay sát bụi họ, một núi sát sừng sững hiện ra không một tín hiệu báo trước. Chiếc tàu ngầm khổng lồ vừa rút bỏ đồ dùng và đang nhô dần lên giữa vô vàn bọt nước cuộn xoáy. Hai phi công nhìn nhau cười. Chắc họ đấy. Theo đúng lệnh được giao, nhiệm vụ diễn ra trong im lặng tuyệt đối về sóng radio. Một cánh cửa đôi mở ra trên đỉnh cột buồng của con tàu và một thủy thủ dùng đèn nháy để ra hiệu. Chiếc máy bay lượn xung quanh con tàu Và thả xuống 3 bộ móc kéo cứu hộ Gồm những cái thỏng lọng đêm cao su Và những sợi cáp Chưa đầy 1 phút sau ba người được móc vào các móc kéo cứu hộ Đã đung đưa bên dưới thân máy bay Rồi được kéo dần lên cao Trong những luồng gió giật mạnh Do cánh quạt của máy bay tạo ra Rồi người phi công số 2 Kéo cả ba người vào trong máy bay hai người đàn ông, một người đàn bà Xong xuôi Anh ta dùng đèn nhảy ra hiệu xong hết với tàu ngầm trong vòng vài giây con tàu to lớn biến khỏi mặt biển lộng gió không để lại chút dấu vết nào về sự xuất hiện của nó đưa ba vị khách lên máy bay an toàn xong người phi công chùi mũi máy bay xuống quay về hướng nam tăng tốc để hoàn thành điệp vụ trời sắp nổi rông bão và ba vị khách này cần được đưa về căn cứ không quân chu Truller thật an toàn để còn bay tiếp anh không biết họ sẽ bay về đâu Chỉ biết rằng một nhân vật rất cao cấp đã trực tiếp ra lệnh, nhấn đi nhấn lại rằng anh đang vận chuyển một chuyến hàng quan trọng.